Phàm Nhân Tu Tiên, chương 43, vạn sự cù bị. Thất Huyền Môn trong giai đoạn này cũng xảy ra một đại sự rất quan trọng. Thần tượng của bọn tân đệ tử Lệ Sư huynh, cơ cảnh hơn người, đương trường phá tang âm mưu, trộm lấy danh sách đệ tử xuống núi, lịch lãm của hai giả gian tế mà giả Lang Bang phải tới nằm vùng, cùng vài tên đồng môn nhất cử bắt bọn chúng, lập được công lao không nhỏ. Sau đó vài ngày vương môn chủ trước mặt đông đảo đệ tử thủ phong lệ phi vũ chức vị hộ pháp khiến cho hắn chính thức tiến nhập vào trung tầng thất huyền môn gây ra không ít xôn rào danh tiếng lệ phi vũ cũng trở nên ngày càng vang dội hàng lập đối với việc này thật không hay biết gì hắn đang phòng bếp bên trong một căn một ốc tiến hành huấn luyện đặc biệt ngoài việc thỉnh thoảng đảo qua phòng bếp lấy chút thực vật hắn mấy ngày nay không có cùng người khác tiếp xúc qua, tự nhiên không biết bạn tốt. hiện nay phong quang vô hạn, hà qua thu đến, thời gian như thoi đưa, cuối cùng cũng chỉ còn các ngày ước định có một hôm. trong rừng đầy bụi gai, dưới những nhánh cây đã trưởng thành đầy gai nhọn lời hại, có một thân ảnh vô cùng quỷ dị, lúc ẩn lúc hiện. vậy mà các gai nhọn cực kỳ nguy hiểm kia, không cách nào sinh ra chút trở ngại đối với hắn tháng tự như là làn khói xanh bình thường, từng bước, từng bước từ trong lưới gai được kết dài đặc quỷ mị hiện ra. Một hồi thì xuất hiện tại vùng lân cận, một hồi lại từ xa xa thoát ra. cả quá trình lặng yên không tiếng động, phảng phất dường như không phải là thân thể thực sự mà là vô hình. Cuối cùng bóng nhân ảnh này hạ xuống một cành cây, đứng ở đầu ngọn cây nhìn thẳng ra xa xa, đất xác là hàng lập, tu luyện đã thành chút thành công. Lúc này quần áo trên người hắn sớm đã rách rưới tả tơi, da thịt thông qua đó cũng đều lộ ra, tóc tai thì bù xù rối bời, trên mặt đen đen trắng trắng, nhìn không ra chân diện mục, nhưng làm kẻ khác kinh ngạc nhất là tài cổ bên hông, cánh tay, bắp đùi, cổ chân, phần miệt giáp một cái chuông nhỏ bằng sắt tinh xảo. Nhìn những thiết linh này Tưởng tượng lại di động như ưu linh của hàng lập trong rừng, không khó nhận ra rằng thân Pháp vừa rồi yêu dị đến mức nào. Hắn vẫn không nhúc nhích, nhìn về phía thần thủ cốc, thì thào lẩm bẩm. Thời gian qua thật tốt, rốt cuộc tại ngày tập luyện cuối cùng đã luyện thành la yên bộ. Có nó, tự có thêm điểm nắm chắc khi tự bảo vệ mình. Mặc dù không cách nào thấy rõ dáng vẻ bên mặt, nhưng trong mắt hiện lên sự vui sướng. Chính là không hề kìm nén mà lộ ra. Trải qua nhiều tháng nghiên cứu, Hàng Lập đã nắm giữ được vài bí kỷ có uy lực không nhỏ. Hàng đối với những loại bí kỷ này, có vài phần tự tin, tin tưởng cho dù không thể đối kháng cùng mặt đại phu với thân thủ cao thông khó lường, nhưng có vài phần tiến tâm để tự bảo vệ. Một trần gió nhẹ thổi tới, Hàng lộc cảm thấy trên người có chút lạnh giá. hắn cúi đầu xuống, nhìn bộ quần áo với những lỗ thủng, Suy nghĩ đến bộ dạng chính mình bây giờ, trong lòng không khỏi nhịn được có chút cười khổ. Hồi tưởng tình hình lúc luyện tập La Yên Bộ, hắn vẫn còn bảo lưu vài phần sợ hãi, còn rơi rớt lại. Trong rừng gai tu luyện thân pháp, thật đúng là muốn tìm chết, bởi vì lúc đầu thân pháp còn sơ sài, không thể tránh khỏi bị các đầu cành gai đâm mạnh, làm cho khắp người thâm tím, bị thương, máu chảy ròng ròng. May mắn trong người có mang theo dưỡng tinh đan, nó chẳng những có khả năng trị nội thương, đối với ngoại thương cũng hiệu quả vô cùng. Sau khi ăn một viên, chấn những lập tức cầm máu liền sẹo, đến ngày thứ hai ngay cả vết sẹo cũng có thể tiêu trừ, một tí dấu vết cũng không có. Để ý đến nó, hàng Lập sắc sắc lấy làm kỳ lạ một hồi lâu, loại thuốc này mạnh hơn nhiều so với thuốc trị thương bình thường, chỉ là không biết tại sao lại gọi là dưỡng tinh đan. Theo ý hắn, nên gọi là khứ ba, chỉ huyết, hoặc gì gì đó xem ra thích hợp hơn. Nếu như bị cao nhân sáng chế ra dưỡng tình đang, biết ý nghĩ này của hàng lập, sợ rằng sẽ tức giận đến hộc máu. Hắn tị bị bí chế thánh dược trị thương, dĩ nhiên không thể ở cùng một vị trí so với kim sang dược, phổ thông mà lan trung giang hồ quê mùa chế ra, cao thấp có sự phân biệt có thể nào không làm cho bị cao nhân này nổi điên cơ chứ. Bất quá, cũng chính bởi vì luyện tập trong hoàn cảnh nguy hiểm như thế, Hàng Lập mới có thể kích phát toàn bộ tiềm lực. Trong thời gian ngắn ngủi, làm cho la yên bộ, có vài phần hỏa hầu, có thể lập tức sử dụng. Hơn nữa, không có gì bất ngờ. Tại mấy ngày trước, trường xuân công của Hàng Lập đã luyện đến tầng thứ 6. Đây là khẩu quyết cao tầng nhất mà Bạc Đại Phu cấp cho hắn. Nếu không có hơn 10 bình linh dược phù trợ Hắn dù có xuất ra toàn bộ khí lực Cũng không thể tại thời gian còn lại này luyện được Sau mấy năm luyện tập Hàng Lập đối với Trường Xuân Công Cũng thấu hiệu không ít Cảm giác được công pháp này phi thường kỳ lạ Bất luận là phương pháp tu luyện Hay công hiệu so với võ công bình thường Hoàn toàn bất đồng Đầu tiên, Hàng Lập biết rõ ràng Bộ công pháp này tu luyện thành công hay không Tốc độ tu hành nhanh chậm Chủ yếu là nhìn người mà quyết định Xem tu luyện giả tư chất ra sao Có hay không cùng với nó thích hợp Giả dụ tư chất tốt tự nhiên Có thể thuận lợi tu hành không có trở ngại Phỏng chừng cho dù không có ngoại lực trợ giúp Cũng có khả năng dựa vào sự khổ luyện đạt tới cao tầng Hơn nữa, giả dụ tư chất không tốt Luyện tới một tầng nào đó Không có linh dược hỗ trợ Sẽ khó khăn tiến bước Hàng lập phỏng đoán rằng có khi cả đời cũng chỉ có thể đạt đến đó mà thôi, không tiến tới được. Chính hắn cũng cùng một dạng như vậy, ba tầng đầu tu luyện phi thường, thuận lợi, đến tầng thứ tư, đột nhiên vô cùng gian nan, không hề tiến bộ thêm. Nhưng nếu có linh dược nang, như vậy cho dù không có khả năng, cũng biến thành có khả năng, có thể đột phá hạn chế về mặt tư chất, đột phá tiến lên tầng khác. Bởi vậy mới biết được dược lực đối với công pháp này có sự giúp đỡ lớn đến mức nào, tuy nhiên đem linh dược làm linh thực, một ngày ăn một hai viên như hắn, phẩm chừng khắp thiên hạ cũng không có mấy người. cho nên theo lý thuyết tầng thứ 5 thứ sáu càng khó luyện thì hắn không uổng tí sức lực nào đã hoàn thành, hoàn toàn không gặp lại sự khó khăn, gian nan như ở tầng thứ tư, mà tầng thứ sáu của trường xuân công hoàn thành, và việc hàng lập cảm giác được tinh lực càng thêm tràn đầy thì đầu óc càng thêm linh hoạt, tạm thời còn có thể chưa phát hiện hiệu dụng khác, nói cũng kỳ quái, từ khi tu luyện trường xuân công tới nay, chỉ là lại tinh thần, ý nghĩ, ngũ cảm, mỗi tầng đối với hắn đều tăng mạnh, nhưng tác dụng đối với thân thể thì rất ít, chỉ làm thân thể hắn cường kiện, cứ bồ nhàn nhẹn. nó hình thành một dòng chảy năng lượng, Hàn Lập gọi nó là ngụy chân khí, mặc dù cũng có khả năng giống như chân khí bình thường Tại trong kinh mạch tự ý vận hành Nhưng trừ việc làm cho xuất giác mình trở nên càng thêm linh mẫn Bén nhạy tự cũng không có hiệu quả gì thực dụng Không thể như chân khí, y lực, kinh người Mặt khác, hắn luyện tới đó Cảm giác được phía sau tầng thứ 6 nhất định còn có khẩu quyết Có lẽ nhiều dùng của nó đều tại mấy tầng tối hầu này Nghĩ tới đây, hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu bằng vào quan hệ giữa hắn với mặt đại phu bây giờ Còn pháp mấy tầng sau Muốn cũng đừng có mơ Chấm dứt suy nghĩ miên man của chính mình Hàng lập tung thân nhảy lên Nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất Một chút tiếng động cũng không phát ra Sau đó hướng tiểu mộc ốc đi tới Ngày mai sẽ chạm mặt mặt đại phu Trước thời điểm đó Hắn muốn lợi dụng tất cả thiên phú của mình vạch ra trong đầu từng bước gặp mặt Cần nhắc cẩn thận những tình tiết nhỏ có thể phát sinh, đối với mỗi loại nguy hiểm đưa ra phương án ứng đối tốt nhất. Chương 44 Vô Nhan Đề Mặt trời ban ngày ở trên cao, cho dù đã chớm thu nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy nóng như thiêu như đốt. Mặt đại phu trong phòng của mình có chút đứng ngồi không yên, tuy hắn đối với thủ pháp ép buộc hành lập rất có tự tiên. Nhưng cho tới bây giờ vẫn là có chút gần nhắc lợi hại Đột nhiên, một trận bước chân từ xa xa truyền tới Đang dần dần tới gần ốc phòng này Âm thanh tiếng bước chân nghe rất quen thuộc Mặt đại phu mừng rỡ, vội vàng cất bước Chạy đến trước cửa, đưa tay đem cửa phòng đẩy ra Cách đó không xa, một bóng người đang chậm rãi đi tới Chính là mục tiêu mà mặt đại phu chờ đợi Hàng lộc. Nhìn đối phương tự mình từ từ tới gần Mặt đại phu chẳng hưng phấn trong lòng Trên mặt miệng cưỡng xuất ra vẻ tươi cười Tốt, người rất đúng hẹn Chứng kiến người không có chủ ý chạy trốn Ta thật cao hứng, người đúng là sáng suốt Hiện vào nhà đi, chúng ta phải hào hào nói chuyện mới được Lúc này, vẻ mặt mặt đại phu hiền lành Giống như trưởng bối láng giềng Trên mặt sáng lạng như một đá hoa nở rộ người yên tâm bên trong phòng không có che giấu cái gì không phải là đầm rồng hàng hộ mặt đại phu chứng kiến ánh mắt hàng lập hướng ốc phòng có chút cảnh giác vội vàng mở miệng giải thích một chút sử dụng tiểu thủ đoạn khích tướng nếu ta đã tới sao có thể sợ mà không tiến vào trong ốc phòng của người chứ hàng lập hừ khinh một tiếng từ hồ thật sự bị kích động mở miệng nói sau đó hắn tiên phong cất bước đi tới Mạc Đại Phu vội vàng cười hớn hở Thân thể mau tránh ra Tạo thành một đường thông đạo vào nhà Thấy Hàng Lập đi tới Hắn đã nghĩ tiện tay đèn cửa đóng lại Nhưng đột nhiên Hàng Lập không quay đầu lại nói Nếu như người dám đóng cửa Ta tin người muốn vợ thủ đoàn Bị ổi bắt rùa trong rò Ta sẽ không cùng người bàn bạc Mạc Đại Phu vừa nghe xong Liền sừng sốt Trù trù từ trong chốc lát Nhưng sau đó cũng rời cửa Lãnh đạm nói ta thật tâm muốn cùng người thương lượng sự tình, không phải gây bất lợi với người. người nói không đóng cửa thì sẽ không đóng. lập tức, mặt đại phu như thường lệ tới nằm thẳng trên ghế thái sơn. hằng lộc cũng không khách khí, lười tới một cái ghế đậu. hắn nghen nghen ngang ngang ngồi xuống đối diện. hai người đã nửa năm không gặp, đánh giá đối phương lẫn nhau trong chốc lát. hằng Lộc thấy mặt đại phu so với trước kia rõ ràng già hơn rất nhiều. Cùng với ông lão bảy mươi, hoàn toàn không có cái gì bất đồng, trong lòng không nhìn được, âm thầm tự nói. Chẳng lẽ lời nói trước kia của đối phương là thật, thật sự chỉ muốn mình giúp lão côi phục tinh nguyên, không có chủ ý ma quỷ nào khác, là tự mình tưởng tượng quá nhiều thứ hay sao? Hàng lập đảo mắt bốn phí một cái, trong giây lát, đồng tử co rút lại một chút, gã thần bí nam tự cao lớn kia, vô thành vô tức, đứng ở trong góc làng yên không tiếng động giống như một người chết nếu không phải cố tình để ý khẳng định không cách nào biết được sự tồn tại của hắn lúc này mặc đại phu cũng đã quan sát xong hàng lộc phạm phất đối với trạng thái của hắn rất hài lòng ôn hòa mở miệng nói chứng kiến bộ dáng người bây giờ làm cho ta nhớ ra tình hình lúc ngươi mới tiến môn khi đó ngươi chỉ là một hài đồng hơn 10 tuổi chỉ cao có như vậy hiện tại ngươi đều cao to hơn Thật sự là năm mọi người đều hiểu mà Không có buồn tha con người á Đối phương Lại nói chuyện thân thiết như vậy Làm cho hàng lộc có chút không hiểu Chẳng biết dùng ý của lão Nhưng trong lòng lập tức đè cao cảnh giác Đối chính mình tự nhắc nhở Đối phương Chính là một lão hồ ly Hắn ăn muối còn nhiều hơn mình ăn cơm Đừng khinh xuất Không thì rơi vào bẫy của lão Mặt lão Người đích thị chịu cố ta Ta vẫn ghi nhớ trong lòng, không dám quên. Nếu có cái gì sai trái, thịnh lão cứ việc bở miệng phân phó. Hàng lập, thần sắc trở nên hòa hoãn, xưng hồi lễ phép. Từ hồ cũng biến trở thành gã đồng đề, thông minh trước kia. Hảo hảo, có những lời này của ngươi, ta cũng không bên bạch, đã bỏ nhiều tâm huyết tại trên người ngươi. Tới đây, để ta trước tiên xem tiến độ trường xuân công. Mặt đại phu dường như, thực sự hóa thân thành vị sư phụ nhân từ thân thể đứng lên đi tới trực tiếp bắt mạch hàng lập lão hồ ly vẫn còn thật sự cày da và mặt thật dày hàng lập trong lòng thầm mắng một câu vội vàng nghiêng người tránh thoát một trạo của đối phương mặt lão đừng nóng vội ta có thể nói rõ ràng cho ngươi trường xuân công của ta đích xác đã luyện thành tầng thứ tư bất quá người có phải hay không trước tiên đem giải dược thì Trừng Hoàng ban cho, để cho ta giải trừ sự lo âu, sẽ an tâm cho người xem công lực." Hàn Lập mỉm cười, dùng giọng điệu rất thành khẩn nói với đối phương. "Ôi, thật là, người coi coi xem đầu óc của ta, người biến già, trí nhớ cũng không tốt, ta vốn định đưa giả dược cho ngươi khi ngươi vừa vào phòng." Mạc Đại Phu đột nhiên nhận ra, dường như vừa mới tự mình nhớ ra lão từ trong tay của mình lục loài xuất ra một cái bình bạc từ trong dốc ra đang dược màu đen ném tới hàng lập hàng lập làm bộ dáng như lúng cuốn tay chân khó khó khăn khăn mới tiếp được đang dược đem đến dưới mũi ngửi một mùi cay nồng bốc lên hắn ngẩng đầu nhìn mặt đại phu một chút đối phương cũng đang nhìn hắn cười gượng gạo hắn thoáng do dự có chút hoài nghi sự thật giả của dược hoàng này nhưng không ăn lại không được Bởi vì thi trùng hoàn toàn Sắp đến ngày phát tác Dạ sự không ăn Có lẽ bạn mình thật muốn ô hô ai tai Hắn từ vị trí đối phương Nghĩ rằng mình hoàn toàn vẫn có chỗ hữu dụng Lẽ tất nhiên Không phải là giả dược giả rồi liền thần sắc ngưng trọng Đem dược hoàng nuốt xuống Sau đó tĩnh lặng đợi chờ dược lực phát tác Mặt đại phu lúc này trái lại Không vội đứng lên Lại từ từ nằm xuống chỗ cũ Đuyên thuyên cùng hắn nói chuyện phím từ hồ quên mục đích cuối cùng tìm hằng lập tới không bao lâu hằng lập cảm thấy trong bao tử có một trận sát na đa đau đớn nhưng lập tức trôi qua hắn vội vàng kiểm tra thân thể phát hiện thi trùng hoàng nọ đã biến mất một điểm cũng không còn trong lòng không nhịn được bừng rỡ trên mặt cũng lộ ra một tí dấu vết biến hóa này tự nhiên không thể tránh khỏi được sự chú ý của mặt đại phu đang đối diện hắn lão sau khi chờ hằng lập kiểm tra được tính giả dược hướng hằng lập cười hớn hở nói hằng lập à nói rằng ta chọn người phục dùng thi trùng hoàng cũng là sự bất đắc dĩ a nếu không có nó ở sau đốt thúc sợ ngươi cũng không phải dễ dàng mà luyện thành tầng thứ tư đa tạ ý tốt của mặt lãng bất quá loại mỹ sự này lần sau không cần dùng trên người tài hà hằng lập giải trừ một cái hỏa tâm phúc tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều pháng có chút tin tưởng thành ý lão, cũng không đối với điều dối trá kia châm chết Bây giờ, có thể cho lão phu xem mạch của người không? Mạc đại phu vẫn còn nói thành tâm, câu này làm cho Hàn Lộc khó mở miệng, ai biết đối phương có hay không, nhân cơ hội này chế trụ mình. Chương 45: Án toán giữ lão nha. Hàn lập cúi đầu tự cân nhắc, xem ra không cho đối phương kiểm tra công lực của mình. Thì thật là không được rồi. Đối phương không chút do dự, đem giải dựt thi trồng hoàng cho hắn. Đã hướng hắn biểu thị rõ ràng chút thành ý. Nếu như mình lại từ chối, ngược lại sẽ làm cho đối phương tự dưng nổi lên sự nghi ngờ. Tưởng rằng trên thực tế, mình không có luyện thành tận thứ tư trường xuân công, mà chỉ dùng để nói dối lão. Cứ như vậy, sự tình sẽ phát triển theo hướng bất hảo. Nói không chừng, sẽ xuất phát sóng gió gì đó ngoài ý muốn thêm nữa, chính mình đã đoán trước được bước này. Trước tiên phải có chút chuẩn bị cho dù đối phương khi bắt mạch lập tức trở mặt, tự mình nhất định cũng có kế sách thoát thân. Nghĩ tới đây, Hàn Lập ngẩng đầu nhìn thẳng song nhãn mặt đài phu, chậm rãi mở miệng nói: "Mặc lão, xem ngươi sảng khoái cất giả dược, ta cuối cùng tín nhiệm ngươi một lần, hy vọng ngươi sẽ không để ta thất vọng." Nói xong, hắn đưa cổ tay phải của mình ra, Cẩn thận chú ý phản ứng của đối phương bạn nhất có cái gì không đúng Hắn sẽ lập tức rút lại Đáng tiếc Mặt đại phu vẫn duy trì khuôn mặt Với nụ cười giả vờ Căn bản nhìn không ra biến hóa gì Chỉ là sau khi nghe được hắn nói câu đồng ý Lòng mì thoáng chết đồng nhật mình Nhưng lập tức khôi phục nguyên dạng Xem ra đối với câu trả lời của hàng lập Sớm đã tin chắc chắn Lão cũng không nói thêm điều gì Vương tay trái khô héo nhẹ nhàng đưa tới trên cổ tay hàng lập đùa cười dần dần thu liễm trở nên trang trọng, nghiêm nghị từ hồ đang là một việc vô cùng thần thánh hàng lập âm thầm khiến cho công lực của mình duy trì ở tầng thứ tư nhìn thấy vẻ mặt loại này của mặt đại phu trong lòng có chút tự dụ sự cảnh giác lập tức nâng lên mức cao nhất, tay trái lặng lẽ dừng lại bên hông đời đó có đeo một đoạn kiếm đã được đặt làm theo yêu cầu Từ từ trên mặt mặt đại phu hiện ra thần tình vui mừng lẫn sợ hãi. Lão nhận thấy được trong kinh mạch hàng lập có năng lượng kỳ dị chảy liên tục, cường độ của nó vượt quá yêu cầu thấp nhất của lão. Thậm chí khiến gia lão, một con người khôn ngoan sắc sảo, tâm cờ thâm trầm, thấy đại sự mưu tính đã lâu này rốt cuộc có chút hy vọng thành công, trên mặt cũng không ngừng được một lần nữa nở hoa, chỉ bất quá vừa rồi là miệng cưỡng giả cười. Bây giờ là sắc cười vui vẻ từ trong tâm biểu lộ ra ngoài. Thật tốt quá, thật đúng là Trường Xuân Cân tầng thứ tư, thật sự tốt quá. Mạc Đại Phu không chút nào che giấu, trước mặt hàng lập cất lên tiếng cười rộn sung sướng. Tiếng cười rung động khắp phòng, ông ông vang lên, nhưng tay lão thủy chưng chưa có buông cổ tay hàng Lập ra, vẫn cầm lấy không tha. Mạc lão, người làm cái gì vậy? Có phải hay không nên buồn tay? Hàng Lập sắc mặt trở nên u ám Hắn đã biết chuyện không ổn muốn dùng sức rút tay phải của mình Là bị đối phương nắm chặt lấy Căn bản không thể động đậy. Buông tay Tốt, ta buông Mặt đại phu lúc này tiếng cười đã nhứt Thay đổi về mặt dữ tợn, Lão trong dây lát Hét lớn một tiếng Thắt Hàng Lập cảm thấy hai tay oanh một tiếng Hai mắt biến thành màu đen Thiền hồn địa ám Thân thể mất đi cân bằng Sau đó, không thể chống cự, đương trường bị kiệt xích, tay trái đặt ở chưa kiếm cũng thoát lực, buông xuống. Hỏng rồi, thân thể hành lập mặc dù không nghe xa khiến, nhưng đầu óc vẫn rất thanh tĩnh, biết mình có chút sơ xuất, dĩ nhiên bị đối phương đặt lấy tiên cơ, hạ độc thủ, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ có thể bó tay chờ chết. Tiểu tử, người một còn non nớt lắm, hiện tại mấy trò của ngươi cũng không cách nào xuất ra được. Mặt đại phu thấy sự việc như mình tính, nhất cử đắc thủ không nhịn được, có vài phần đắc ý. Người đến đây đi! Mặt đại phu tay trái, dùng lực lôi kéo, đem hàng lập từ trên mặt đất, trực tiếp tới bên chân lão. Tiếp theo, thân thể cúi xuống, vươn ngón tay phải, điểm thẳng tới ma huyệt trước ngực hàng lập. phanh một tiếng, ngón tay mặt đại phu phản phất như đâm tới trên thiết bản, phát ra âm thanh trùng đục. Đứa đoạn đoàn ngón tay trước bị bắn ngược trở lại Mơ hồ đau đớn Điểm huyệt tự nhiên cũng không thành công Chuyện gì xảy ra Mặt đại phu bị chuyện ngoài ý muốn Làm cho sừng sốt Trong lòng lấy làm kinh hãi Chẳng lẽ dưới quần áo Hắn còn mặc thêm một tầng thiết giáp Lão không khỏi kinh ngạc nghĩ thầm Ánh mắt mặt đại phu không tự chủ được liếc mắt qua quần áo của hàng lập một lần Nhưng trong bộ dáng đơn bạc này Thật sự không giống bên trong Có ám giáp Điều này làm cho lão có chút hồ đồ Trong sát na Bạc Đại Phu sơ ý này Hàng lập lại khôi phục khống chế Đối với thân thể Năng lực hồi phục như cũ của hắn So với mặt Đại Phu dự định mạnh hơn nhiều lắm Hàng lập tu luyện đến tầng thứ 6 Trường Xuân Công hiển nhiên không có lãng phí công sức Hắn tu luyện Năng lực hồi phục dị thường bực xa tưởng tượng của người bình thường Đây cũng là việc mà Hàng lập chính mình Cũng không có nghĩ tới Lúc này, mặt đại phu quyết đoán, bỏ đi ý nghĩ nghi vấn, muốn thay đổi loại thủ đoạn chế trụ hàng lập, đại đột nhiên cảm giác rõ ràng, nguyên bản cổ tay bị nắm chặt, nhất thời trở nên mềm dẻo, linh hoạt vô cùng, căn bản không cách nào nắm lại được chắc chắn. Dưới tình huống gay ngạc, lão lại dùng một chút sức lực cơ bắp cánh tay, nhưng siu đích một cái, tay đối phương giống như cá chạch từ trong ngón tay lão, uyển chuyển tuột ra. Cái này làm cho mặt đại phu có chút ngạc nhiên Hàng lập mặc kệ đối phương kinh ngạc như thế nào Hắn xuất kỳ bất ý lan tròn một cái Từ bên người đối phương nhanh nhẹn lăn đến góc phòng Để khi rời xa mặt đại phu mới dám từ từ trứng dậy Màng lập lúc này không chút biểu tình Hai mắt lạnh lùng nhìn về phía mặt đại phu Hắn không nói lời thừa Mặc dù không biết nguyên nhân đối phương muốn bắt mình Nhưng tuyệt đối không có hảo tâm Đó là điều chắc chắn. Xem ra, theo như lời đối phương trước kia nói cái gì gì, nào là dựa vào trường xuân công của mình kích thích bí huyệt, cũng là lời nói dối trắng trợn, căn bản không thể tin. Vì chính mình cũng bị an nguy của bản thân trong gia đình, tay trái hành lập, từ bên hông, chậm rãi rút đoạn kiếm ra. Thành kiếm này chỉ dài có một thước, thành quang loè loè, Làm cho người ta vừa nhìn Đã cảm giác được nó sắc bén vô cùng Đúng là một thanh kiếm Lợi kiếm hạng nhất Hôm nay không phải người chết Thì tầm mất mạng Chúng ta, hai người chỉ có thể sống Còn một người đi ra khỏi gian phòng này Lời nói hẳn lập lạnh như băng Lần đầu tiên Trước mặt mặt đại phu Lộ ra nanh vuốt. Chương 46 Phá than nhất kiếm Mặt đại phu thoáng có chút kinh ngạc Nhìn về phía dưới bàn tay trái của mình, sau đó mới chuyển ánh mắt, hướng hẳn lập, mở miệng nói với giọng khinh miệng. Có ý tứ xem ra, một năm nay ngươi cũng không có nhàn rỗi, dĩ nhiên cũng có thể luyện ra một công phu cổ quá như vậy. Bất quá, ngươi đừng tưởng rằng bằng vào ba miếng vỏ mèo cào của ngươi thì có thể là đối thủ của ta sao? Xem ra, cũng tốt thôi, đã một thời gian rồi ta chưa động thủ. Hôm nay, tự mình ra tay, hoạt động giảng gần cốt cũng không tệ. Ta cho ngươi ra tay trước." Hàn Lập không để ý tới đối phương, dùng ngôn ngữ đạt kích mình, hắn quyết định ra tay trước để chiếm tiên cơ. Tay trái Hàn Lập cầm đoạn kiếm giơ ngang mặt, làm cho đối phương chú ý, đồng thời tay phải cho vào miệng túi trắng nhỏ treo bên hông, thọc tay vào trong móc một vốc bột trắng, sau đó hắn vắt tay ra, một màn bụi trắng xuất hiện và thoát hoàn toàn hàng lập khỏi tầm nhìn của mặt đại phu. Hơn nữa, rất nhanh sau đó, làn khói trắng này lan ra khắp căn phòng, khiến cho cả căn phòng mù bù mịt bụi trắng, ngay cả đưa tay ra cũng không thể nhìn rõ được năm đầu ngón tay. Thân ảnh hàng lập dần dần biến mất sau lớp bụi trắng. Mạc đại phu cau mày, đối với nhất cử nhất động này của hàng lập có chút ngoài lưu ý, bất quá, nội tâm lão cũng không có gì biến động, so với kinh nghiệm của lão để đối phó với loại thủ đoạn này có quá nhiều biện pháp. Lão chỉ sợ trong làn bụi khói này đã bị đối phương đồng thủ cướp vào mà thôi. Lão chỉ cần ngừng hô hấp với công lực thâm hậu của lão trong thời gian năm ba khắc không cần hít thở hẳn không là vấn đề gì. Chút tài mọn mà cũng dám ở trước mặt ta hí lòng sao? Mặt đại phu hư lạnh một tiếng, tay phải đánh vào làn xương khói phía trước một chưởng phát không làng sương trắng trước mặt như bị một cây người lớn khuấy động, lập tức tản ra, hiển lộ ra một khoảng trống, không nhìn thấy thân ảnh hàng lập mặt đầy phu cũng không có dừng tay, mà liên tiếp, đồng thời cả hai tay đều phát ra phát không chuẩn đánh ra bốn phía xung quanh. Chỉ một lúc sau, làn khói biến mất, gian phòng khôi phục lại như lúc đầu, nhưng bóng dáng hàng lập thì không còn thấy đâu. kỳ quái, tên tiểu tử này cũng có vài phần tà môn cánh nhiên lại trước mặt mình mà biến mất. Mặt đại phu có chút kinh hãi, nhưng lão không hốt hoảng. Cần biết rằng, lão ngay từ đầu đã đứng thủ hộ gần cửa ra vào. Ngay cả một con trùng nhỏ bay ra hay bay vào đều nằm trong tầm kiểm soát của lão. Lão cẩn thận nhìn ngó khắp phòng, xung quanh bốn bách đều có giá sách, một cái bàn viết, một cái ghế thái sư, hết thảy đều bình thường. Nhưng tên hàng lập này, Thế nào lại biến mất trong không gian Nhỏ hẹp như vậy Mặt đầy phu thần sắc mặc dù không đổi Nhưng trong lòng Đã bắt đầu có chút nghi hoặc. Nhưng lão vốn to gan Họt hàng một tiếng Liền đi tới chỗ hằng lập biến mất Cẩn thận nhìn ngó Xem đến tụt cùng là đã xảy ra chuyện gì Khi lão chưa còn cách chỗ hàng lập Đã đứng chừng một trường Thân hình lão liền đứng lại Mở to hai mắt Lão cảm giác thấy có một tia sắc khí mỏng manh liền chậm rãi di động vùng lân cận, cẩn thận đề phòng, chuẩn bị xuất thủ. Trong mắt mặt đại phu tình quan lói lên, cẩn thận nhìn khắp xung quanh, nhưng không phát hiện được có cái gì khác thường. Trong lòng lão bắt đầu cảm thấy phiền muộn, bốn phía xung quanh không có bóng người, để nào lên trời xuống đất cũng tìm không ra. Lên trời xuống đất, một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu lão, cảm giác như Đã tìm ra được manh bối gì đó Chính khi lão đang suy nghĩ Muốn tìm ra vấn đề Thì đột nhiên từ trên đầu lão Thanh âm đinh đan vang lên Không tốt Mặt đại phu đột nhiên hiểu ra Đến lúc này lão mới biết đối phương ẩn nấp dưới mái nhà Lão cố gắng ngẩn đầu lên Hù một tiếng Cánh tay lão đánh ngược lên trên Một chưởng phát Với hy vọng đem cái ẩn nấp trên đầu mình Một chưởng ngất luôn Bành long long thanh âm theo sắc chuẩn kình đánh ra truyền tới đồng thời phản phất cả tiếng vang đình đan mặt đại phu có chút bùng bực vội vàng ngẩng đầu lên nhìn kỹ trần nhà lão ngẩng người ra chỉ thấy trên đầu trống không đến một cái quỷ ảnh cũng không có trên đó chỉ có một cái chuông sắt nhỏ treo ở đó bị trưởng phong của lão đánh vào đang lung lay không ngừng vậy ra tiếng chuông đình đan phát ra từ đó chữ trên đó làm gì có bóng dáng hàng lập đâu Chính vào lúc mặt đại phu đang ngẩng đầu lên, một luồng hàn quang hiện ra với khí thế không gì ngăn cản nổi. Từ phía dưới xuất ra, nhanh chóng, hướng vào bụng mặt lão tấn công tới. Tốc độ cực nhanh, dùng tốc độ ánh sáng để đem ra so sánh, cũng không có gì là nói quá. Cho đến khi quang mang sắp chạm đến Y-sam, mặt đại phu mới phát giác ra. Mặt đại phu đại kinh thất sắc, trong lúc hoảng sợ, lão đột nhiên nghĩ ra, sử dụng thế thiết bản kiều cả thân thể bỗng giống như không có xương hướng ngược về phía sau ngã ra dàn nan tránh được một chiêu kiếm làm cho đường kiếm cô hàng lợp chỉ lướt qua da bùn lão mà thôi làm cho bộ y sam trước bụng lão khoét thành một mảnh lớn chiêu kiếm này thiếu chút nữa là có thể làm cho lão thủng bụng rồi một kiếm vừa qua nhưng mặt đại phu không dám coi thường bàn chân dậm mạnh xuống đất thân lão không động mà cả người lao ngược về phía sau mấy trường Đến lúc này, lão mới đứng thẳng người lại Vừa kinh vừa giận Nhìn về phía kiếm quan xuất hiện Chỉ thấy trên mặt đất Chỗ lão vừa đứng Một thân hình từ từ đứng lên Càng lúc càng cao hơn Cuối cùng biến thành một hình người hoàn chỉnh Đó chính là Hàng Lập Vừa rồi đã thi triển nhuyễn cốt công Liễm tức công Cùng người nạp thuật kết hợp Hàng Lập vào lúc này Trên thân hắn là một bộ quần áo màu đất Tay trái cầm thanh đoạn kiếm Trong mắt lộ ra thần sắc ảo não Xem ra, một kiếm vừa rồi thất thủ Hàng lập trong lòng cảm thấy rất đáng tiếc Khuôn mặt già lão của mặt đại phu lúc này Có chút xanh lét Vừa rồi lão bị một kiếm hiểm hóc, Làm cho trong lòng run rậy không thôi Bội tránh ra xa Lão không phải là kẻ mới gia nhập giang hồ Gặp nguy hiểm là sợ hãi Nhưng khoảng cách gần với tự thần như lúc này Trong nửa đời tung hành giang hồ của lão cũng chưa từng lần nào khiến lão khiếp sợ như thế này. Mà kẻ gây ra nỗi khiếp sợ cho lão lại là hàng lập, kẻ mà lão vốn coi thường. Lão hít sâu một hơi, ánh mắt rốt cục khôi phục lại sự bình tĩnh, thành ông khô khốc nói: "Xem ta đã quá coi nhẹ ngươi, đồ đệ thân ái của ta. Thủ đoạn của ngươi vừa rồi tốt lắm, đáng cho ta niệm tốt rồi." Sau khi nói một câu thì uy, mặt đẹp phu trầm rãi giơ hai tay lên, Đưa ra trước mặt Chàm chú nhìn vào hai tay của mình Một lời không nói Trong lão lúc này giống như Đang nhìn ngắm tình nhân Từ hồ như đã quên mất mình Đang đối phó với hàng lập Hàng lập hai hàng lông mày nhăn lại Cười lạnh một cái Tay hắn nắm chặt lấy đoạn kiếm Nhất chân lên Chậm rãi hướng mặt đại phu Tiến tới Chương 47 Ba ngân thủ đối la yên bộ Ba ngân thủ ba chữ này trong miệng mặt đại phu chậm rãi thốt ra, thanh âm trầm thấp, phản phất xa xa như từ trên trời truyền tới, mang theo ma lực không thể tư nghị, làm hàng Lập cũng không khỏi nhịn được sợ rung lên. Cước bộ đang hướng về phía trước liền dừng lại. Theo lời vừa dứt, trên người mặt đại phu đột nhiên bạo phát ra một cổ sát khí trùng thiên, khí thế này giống như cuồng phong sầu vũ, càng thổi càng lớn, hơn nữa hướng bốn phía không ngừng khuét tán tràn ngập cả căn tiểu ốc mà hằng lập đang tiến tới bất thành linh bị khí thế cuồng bạo táp lên trên mặt bị ướt bách đảo lui liên tiếp vài bước mới có thể ổn định thân hình đứng vững được hằng lập sắc mặt không khỏi đại biến trong lòng một chần hoảng sợ biết đối phương đã xuất ra tuyệt chiêu trận chính đối phó mình xem ra một kiếm vừa rồi làm cha lão kích thích không ít ha tiểu tử có thể kiến thức tuyệt kỹ thành danh bang ngầm thủ của lão phu còn những người may mắn đi âm thanh cuồng ngạo của mặt đại phu đít tai nhức óc tại bên tai hàng lập bang lên ông ông nhưng may mắn không có ẩn chứa nội lực cho nên ảnh hưởng không lớn xem ra đối phương không thèm dùng thủ pháp đã thất bại để đối phó hắn thêm lần nữa điều này làm cho hắn an tâm không ít hai lần liên tiếp nghe được mặt đại phu Ngạo nghĩa đã tới cái tên bang ngân thủ này Hàng Lộc cũng không khỏi kích thích, nhìn về phía hai tay của đối phương. Vừa nhìn, đã làm cho Hàng Lộc trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Môi lúc đầu biếm chặt, nay không nhìn được, thoáng hé ra. Chỉ thấy từ khủy tay của mặt đại phu đi lên, lúc đầu là cánh tay khô gầy, đột nhiên giống như bị bơm khí vào. Bỗng bành trướng lên, so với độ lớn của ống tay ban đầu thì lớn hơn rất nhiều. Càng làm cho kẻ khác giật mình. Chính là da tay, nguyên bổn màu vàng, giờ phút này biến thành màu trắng bạc. Dưới ánh dương quang chiếu rọi, phản tà sự sáng bóng của kim chúc lạnh như băng. Từ hồ rất chắc chắn, không gì có thể bẻ gãy được, giống như luyện từ bạc chân thật vậy. Đây là thực lực chân chính của Bạc Đại Phú. Nhìn tới đây, lòng hàng lập trầm xuống, tay cầm chưa kiếm tình không tự kiềm hãm được, xuất ra không ít mồ hôi lạnh. Làm cho lòng bàn tay trở nên vô cùng ướt ác Dù sao kinh nghiệm giao thủ cùng người của hắn quá ít Chỉ dựa vào khí thế đại biến cùng hai tay tài dị của đối phương Hắn tự cảm giác được từ hô đến hít thở cũng trầm trọng đi không ít Bất quá, trên mặt hàng lập khôi phục lại Bộ dáng dường như không có chuyện gì xảy ra Khuôn mặt hắn bình tĩnh, không có lộ ra sợ hãi chút nào Từ hồ đối với vẻ mặt nào nghệ của mặt đại phu không có thấy. Mặt đại phu có chút khó chịu. Lão mặt dù đối với hành lập có sự trọng thị nhưng vẫn còn nghĩ rằng xuất ra chiêu tuyệt kỹ độc nhất vô nhị này đối với thiếu niên mười mấy tuổi. Thật sự có chút đại tài tiểu dụng, cảm giác dùng dao mổ trâu để giết gà. Bởi vậy lão càng hy vọng có thể chứng kiến bộ dáng hàng lập sờ vỡ mật ra tài trần thất thố khi lão ra oai người có biết hay không cái loại ánh mắt này của ngươi làm cho ta rất chán ghét một tiểu bao hài miệng còn hơi sữa hết lần này tới lần khác cả ngày làm bộ như đã có kế hoạch chắc chắn bộ dáng như mọi chuyện đều đã nằm trong lòng bàn tay của ngươi mặt đại phu lãnh lệ nói không chút nào che giấu sự ghét cay ghét đắng đối với hàng Lộc Nga thật sao có thể làm cho mặt lão cảm thấy ghét bỏ, đó là bên hành của ta. Ta muốn về sau đem ưu điểm này tiếp tục phát dương đại quang. Hàng lập cũng không hề trầm mặt không nói, dùng lời nói nhào bán phản kích, hy vọng có thể từ trong lời nói làm cho đối phương lộ ra chút sơ hở. Hiện nhiên rằng cái ý đồ này của hàng lập không có thể tự thực hiện được. Mặc đại phu không tiếp tục mở miệng nói chuyện, mà hai tay phanh một chút. Đối kích một chưởng Âm thanh ồn ào phát ra Do kim chúc ma sát Làm cho tâm thần con người Không cách nào yên bình Sau đó thân hình lão thoáng lên một cái Người đã ở giữa công trung Huy động cử chưởng màu bạc Cả người hóa thành một cổ cuồng phong Với thể thái sơn áp định Hướng hàng lập đáng tới Xem ra lão không định lãng phí thời gian Mà muốn ý vào thần công Bằng một cú đem hàng lập bắt giữ, Hàng lập thần sắc. Cũng trở nên ngân trọng Tập trung toàn bộ tinh thần chăm chú Nhìn thấy đánh tới của đối phương Mắt thấy đối phương đánh tới đỉnh đầu hắn Mới đem đoạn kiếm dơ lên Đâm vào vị trí đối phương tất phải cứu nguy Ít hầu Mặt đại phu thấy hàng lập ngào mạng như thế Không thu hồi thế công cường ngành của mình Trong lòng không khỏi nhìn được vui vẻ Cười hiểm độc nói Đi tìm chết đi Sau đó phân ra một tay không Bắt lấy đoạn kiếm của hàng lập tay kia nhắm vào vị trí vai của Hàng Lập Mạnh điện bổ xuống Bất quá Một trưởng của mặt đại phu hướng Hàng Lập Thoạt nhìn khí thế hùng hổ Kỳ thật lại chỉ dùng nửa thành công lực So sánh với lời nói tàn nhẫn từ trong miệng lão phát ra một điểm Cũng không tương xứng Ngược lại Làm sợ trọng thương Hàng Lập Không biết trong đó có ảo diệu gì Hàng Lập tự nhiên không biết hư thật trong đó Nhưng chính là Đã biết chân tướng, hắn cũng không dám dùng thân thể huyết nhục chính mình đi kiểm tra độ cứng rắn của bàn tay đối phương. Chỉ thấy cổ tay cầm kiếm của hắn nhẹ nhàng rung lên, đoàn kiếm trong tay đột nhiên quay ngàn ra, bề ngoài biến đổi thành một hình tròn bạc cỡ bằng bánh xe, bảo vệ nửa người trên của mình. Khóe miệng mặt đài phu lộ ra vẻ trào phúng, nhưng hai bàn tay vẫn cứ thế không thay đổi, lần lượt bàn mẽ nhập vào trong kiếm quang trong đầu không có một ý niệm tránh né. Đang, một âm thanh thanh thúy vang lên, đoạn kiếm hành lập chém lên cự trưởng màu bạc, chớp lóe lên vài tia lửa, chẳng những không làm tổn thương da tóc đối phương mà còn bị phản chấn trở lại. Mạc Đại phu nhân cơ hội này, đem bàn tay lật lại, trong lúc mũi kiếm không kịp lùi về, vươn một ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra, hành lập cảm giác được hộ khẩu nóng ran. Vật trong tay sưu đít một tiếng, bay xéo ra ngoài, cũng không có một chút ý nghĩ lưu luyến, cắm thật sâu rèn bách tường. Ngay sau đó, cánh tay ngân thủ khác cũng đột nhiên đổi trưởng thành trảo, chộp vào xương tỳ bà của Hàn Lộc, bốn phong bế hành động và bắt sống hắn. Mắt thấy tình huống nhanh chóng thay đổi, hãm sâu trong hiểm cảnh, nhưng hàng Lộc vẫn không lộ ra ý bối rối, đầu vai hắn khẽ thoáng lên một cái, cả người trở nên mơ hồ một chút. Dưới ánh mắt của mặt đại phu Huyện hóa thành một làng khói nhẹ Hướng về phía trước vọt qua Mặt đại phu nhìn thấy loại thân pháp quỷ mị này Cũng giật mình không nhỏ Nhưng lão đường theo thế hạ xuống Đem hai tay hóa thành một màn trắng bạc dài đặc Đem bao phủ tất cả làng khói nhẹ trong đó Không có một tia ý tứ buông tha hàng lập Nhưng làng bụi mù bù này Thật sự tà môn vô cùng Nó thoáng một chút Hướng đi khắp bốn phía Góc độ quỷ dị khó có thể tưởng tượng được Từ dưới màn trắng bạc Sờ sờ thoát ra ngoài Sau đó nhanh chóng chuyển hướng Chạy tới góc phòng bên trái Của mặt đại phu mới ngừng lại Và cũng từ từ trở nên rõ ràng Lộ ra diện mục của hàng lập Chương 48 Trá ngữ Mặt đại phu nhẹ nhàng Hạ xuống vị trí ban đầu của hàng lập Không chút dừng lại Tự như u linh, đảo xoay thân người, khuôn mặt hướng đến hắn Vẻ ngào nghệ ban đầu đã hoàn toàn biến mất Chỉ còn lại vẻ mặt u mê Nhưng trong mắt lại lộ ra một tiêu khác thường khó mà nhận ra Tình huống hằng lập lúc này cũng không quá tốt Hắn không ngừng thở hỗn hển, Sắc mặt có chút tái nhợt Trên trán chạy ra bồ hôi lạnh Trên hai gò má ẩn đỏ không bình thường Hết thải việc này cũng đã nói rõ ràng rằng thủ đoạn bảo vệ tính mạng vừa rồi của Hằng Lập đã đứt hết đại bộ phận thể lực của hắn. Tiếp theo, rất có thể không cách nào sử dụng lại kỹ xảo giống như vậy. Thở ra một hơi thật sâu, Hằng Lập tận lực buông lỏng thân thể và bớt sử dụng la yên bộ vừa rồi. Đó là gánh nặng không nhỏ đối với cơ thể. Hôm nay hắn chỉ có thể nắm chắc hết thảy cơ hội để cho mình khôi phục một chút sức lực, thì trong vòng đấu tới. Sẽ có vài phần hy vọng chiến thắng Hàng lập cuối đầu liếc mắt Nhìn tay trái đang còn rung nhẹ nhẹ Cánh tay này đã hoàn toàn tê liệt Đến bây giờ vẫn chưa có cảm giác Căn bản không cách nào nâng kiếm tiếp Xem ra việc cố ý khổ luyện kiếm bằng tay trái của mình Tạm thời bị phế bỏ Chỉ có thể dùng tay phải còn lại để chiến đấu Nghĩ tới đây Trong lòng hắn cười khổ một chút Hiện tại hắn thể lực mất hơn phân nửa Không cách nào tiếp tục sử dụng la yên bộ ảo nhiều. Càng không xong, Chính là chỉ có thể chiến đấu bằng một tay. Tình cảnh thật xấu tới mức, Không thể nào xấu hơn. Xem ra, Chỉ có thể vận dụng một chiêu cất giấu cuối cùng. Hàng lập nhìn mặt trời bên ngoài phòng, Ước lượng một chút, Nghĩ rằng thật ra, Thời điểm cũng không sai biệt lắm. Chính là thích hợp, Cho việc thi triển chiêu thức này. Hàng lập, Lại niếc mắt nhìn xem xét đoạn kiếm cắm ở trên tường thành vũ khí này xem ra là không có cơ hội thu hồi Đối phương sẽ không để cho mình một cách đường hoàng, thoải mái đi qua đúc đoạn kiếm ra Hàng lập trồng ngâm một chút, từ trước ngực lấy ra một kiện vũ khí khác Đồng dạng là một thanh đoạn kiếm dài hơn nửa thước Bởi vì thước thất quá ngắn nên nói nói là trụy thủ thì thích hợp hơn một chút sau khi thanh kiếm được tuốt ra khỏi vỏ, thuật nhìn so với thủy thủ bình thường thì rộng hơn nhiều, cũng sáng ngời vô cùng, bộ dáng rất sắc bén. Hằng lộc vần để bỏ kiếm một bên, đổi sang cầm kiếm ở tay phải, giơ cánh tay ra, dùng bữa kiếm chỉ xéo hướng đối phương, làm ra giả bộ tư thế tấn công. Mặc đại phu đem hết thảy mọi việc nhìn trong tầm mắt, nhưng không có vội vàng tiến lên tấn công, hắn thu hai tay lại sau lưng thần sắc trở nên hòa ái, dùng thanh âm ôn hòa, ấm áp, quy nhũ. "Hàn Lập, người lần này đến lần khác đều tránh né đích xác ngoài ý liệu của ta, bất quá, người cho rằng còn có khả năng may mắn như lần trước, có thể thoát ra từ giới chưởng của ta một lần nữa sao? Người vừa rồi sử dụng bộ pháp đích thật rất thần kỳ, nhưng thật nhìn có hạn chế không nhỏ. Từ góc độ thể lực nhìn ra, người không cách nào Có thể thi triển thuận lợi thêm một lần nữa Ngoan ngoãn đầu hàng đi Người tất nhiên Nhìn không ra được Ta không có ý tổn thương ngươi Làm theo ta nói Có lẽ sẽ không xấu giống như ngươi tưởng tượng đâu Thái độ mặt đại phu Thay đổi nhanh chóng như tắt kè hoa Làm cho thân thể hoàng lập Đổi da gà Đối phương một hồi Thì giả làm một vị sư phụ tốt bụng, Một hồi thì lạnh khóc vô tình Bây giờ là nói năng thành thật Khuyên mình nên bó tay chịu trói Thật làm cho Hàng Lập không biết nói cái gì cho phải Lão cho rằng mình là thằng ngốc Có thể tùy tiện trách mắng mình sao Bất quá, đối phương nói những lời như vậy Ngược lại làm cho Hàng Lập thêm vài phần tự tin Nếu như không phải có lòng kiên kỳ đối với hắn Sao lại dùng loài thủ đoạn ngây thơ này Để lừa gạt hắn chứ Hàng Lập trong nháy mắt Đem những ý nghĩ thấu triệt này Hắn thở dài Khẽ, khẽ lắc đầu, không nói một câu, dùng đoạn kiếm trong tay hướng đối phương khoa tay búa chân vài cái, tự đem hết thầy ý tứ, biểu thị sáng rõ. Đoàn xanh trên trán mặt đại phu nhảy thình thịch vài cái, thấy hành lập căn bản không để ý tới lời khuyên bảo của mình, ngược lại vũ khí trong tay khiêu khích, tự cũng không áp chế được lửa giận trong lòng. Không biết tốt xấu, lão đột nhiên bước một bước lớn về phía trước, trong miệng lại hung hăng Tiếp tục nói, chỉ xích thiên nhai. Sau đó, cả người chợt thoáng một cái, nhẹ nhàng tiến tới các chỗ của hàng lập chỉ có mấy bước, giống như là xuất địa đại pháp, làm cho người ta ngạc nhiên không thôi. Hàng lập Phạn phất, cũng sợ hãi không nhỏ, vẻ mặt kinh hoàng, vội vàng đảo lui hai bước để cách xa đối phương hơn, đoạn kiếm cầm trong tay, hoành ngang trước người, là biến thành một đào hàng quan nhỏ, ngăn cản đường đi của mặt đại phu từ hồ hoàn toàn quên mất lần giao thủ trước đã nếm đau khổ mặt đại phu âm thầm cười lạnh một tiếng tự nhiên sẽ không hảo tâm đi nhắc nhở đối thủ lão đem song trưởng phân chia làm hai đường hướng hàng lập tấn công đối với hàng quan nọ không để trong mắt bắt thấy hai cánh tay màu bạc sắp nhập vào trong kiếm Quang lại thoáng từ đối diện truyền đến một tiếng cười khẽ tiếng cười này đứt sướng khoái tâm Ly tự như thở sương Nhìn thấy con mồi tiến vào bẫy rập Tự cười đáp ý Mặt đại phu trong lòng rung mình bất giác, thế công chậm đi Thân hình ngây ngốc Dừng lại vài phần Tiếp theo, nghe thấy một câu nói lạnh như băng Người bây giờ Mới thật sự là bị lừa Người nhìn xem, đoạn kiếm trong tay ta Nghe được tiếng nói này Mặt đại phu không tự chủ được Hướng nhìn thanh đoạn kiếm Chỉ thấy đối phương không biết khi nào Đã ngưng vũ đồng cánh tay, Mà xuất ra một tư thế rất kỳ quái, nửa trên có chút ngựa ra phía sau, Đơn thủ cầm đoạn kiếm nằm ngang bên hông, Đứa người còn lại uống cong hết bức, Bộ dáng cả người quái lạ, Như mô phỏng thành một bộ cung tên kéo căng. Mà trong lời nói đề cập đến thanh đoạn kiếm, Trừ việc có ngoài một chút thanh quan lệ lệ, Không có chỗ nào gì thường, Điều này làm cho mặt đại phu có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ đối phương bày ra một cái từ thế quái gì như vậy? Hơn nữa, nói dối lừa gạt, Chính là muốn nhiễu loạn tâm thần của mình, Chớp thời cơ sao? Nghĩ tới đây, trong lòng mặt đại phu có chút buồn cười, Không khỏi muốn mở miệng, cười nhào đối phương vài câu, Nhưng chợt thấy, cả người hàng lập vụt bay về phía trước, Giống như bị cây cung, mạnh mẽ bắn ra, Hóa thành một mũi tên nhỏ, từ đối diện bắn lại, Thế tới cực nhanh, Làm cho vẻ mặt mặt đại phu Cũng không nhìn được mà biến đổi Mặt đại phu vội vàng Đem hai tay đã tách ra Hướng giữa hợp lại Định dùng bàn tay kẹp chặt mũi kiếm đối phương Đã thấy đoạn kiếm đối diện Nhẹ nhàng thoáng lên một cái Huyển hóa tạo thành hơn 10 lưỡi kiếm sắc nhọn Từ các phương vị bất đồng Thật giả khó phân biệt Đâm thẳng tới Mặt đại phu hừ một tiếng Trong lòng đánh giá hằng lập thấp bài phần Trước mặt cao thủ như lão Sử dụng chiêu thức lè lẹt và không thực chất như vậy Không phải là đi tìm chết hay sao Lão liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được Vị trí mũi kiếm chân thật Vì vậy, lão trừng lớn hai mắt Nhìn thật chuẩn vị trí đó Đồng thời chiêu thức hai tay không đổi Ngược lại còn nhanh hơn vài phần Bởi ý đồ một chiêu đánh đáp lưỡi kiếm sắc bén này Làm cho đối phương tay không chịu trói Chương 49 6 trùng 6 mắt thấy song phương sẽ nhanh chóng va chạm mũi kiếm trong tay hằng lợp thoáng vặn vẹo uống lượn góc độ nghiêng đi một chút chỉ là thay đổi một chút nhưng rơi vào trong mắt mặt đại phu lại xảy ra biến đổi long trời lỡ đất mặt đại phu chỉ cảm thấy trước mắt sáng người đột nhiên hơn 10 đoạn bạch quan cực kỳ cho mắt xuất hiện quang mang này mãnh liệt vô cùng không có một chút dấu dím, trực tiếp ánh xà vào trong mắt lão. trong lòng thầm kêu không tốt, lão vội vàng thối lui, mắt lập tức nhắm lại, nhưng đã muộn. bạch quang trong phút chốc đã tiến vào trong mắt, không cấp cho lão một cơ hội phản ứng nào. mặt đại phu nhất thời cảm thấy trong mắt nóng lên, lập tức đau nhức không thôi, nước mắt liên miên chảy ra ngoài không ngừng, lão không kịp lau khô nước mắt. Cô nén đau, mở hai mắt nhìn ra ngoài Nhưng chỉ thấy một mảnh màu trắng mờ mịt Không muốn nói rằng Việc nhìn thấy rõ ràng vật thể Ngay cả sự vật khoét đài Cũng trở nên ảo não trùng trùng Mơ hồ không rõ Lúc này, lão trong lòng vừa sợ vừa giận Tự mình lại không nghĩ qua Lại thêm lần nữa Trúng quỷ kế của đối phương Lão rất là hối hận Bất quá, mặt đại phu dù sao Hành tẩu giang hồ đã lâu Kinh nghiệm xử lý các tình huống nguy hiểm vẫn rất phong phú. Lão một mặt thối lui phía sau, cùng đối phương cách ra xa, muốn kéo dài một chút thời gian, mặt khác đem song trưởng thu về, dựa vào ma ngân thủ đao thường bất nhập, không ngừng huy vũ trước thân mình, bảo vệ những chỗ yếu hại ở trên thân. Trong lòng lão đã quyết định, trước lúc hai mắt khôi phục, tuyệt không chủ động tấn công. Hết thải tất cả thế công Cũng phải đợi nhìn cho rõ ràng mới phát động Tỉnh táo không lại rơi vào Quỷ kế xạo trá của tiểu quỷ này Bây giờ Mặt đại phu đã sớm đem sự khinh thị lúc đầu vứt bỏ đi hết Lần tranh đấu cùng hàng lập này Sự nguy hiểm cũng không so dưới Với mấy lần chiến tranh sanh tử Cùng kình địch lúc trước Mặc dù nhìn không đỏ cử động của đối phương Nhưng hai tay mặt đại phu dựng lên ngưng thần lắng nghe buốn từ âm thanh phán đoán từng bước hành động của đối phương Lão mơ hồ chứng kiến một bóng nhân ảnh thoáng đến trước người Ngay sau đó, một âm thanh bén nhọn ban lên Mang theo một cổ gió lạnh từ phía trước hướng lão công kích Đối với sự ám sát của hàng lập Trong lòng mặt đại phu chẳng những không hoảng hút Ngược lại còn vui mừng Thủ đoạn của đối phương quả nhiên còn có chút ngây thơ Nếu như ẩn trốn ở một bên đánh lén âm thầm Sợ rằng lão sẽ hoàn toàn phát sầu Nhưng ngành ngang Từ mặt trước tấn công Vậy có cái gì đáng sợ đây Phải biết rằng công phu nghe tiếng gió xác định vị trí Lão đã sớm luyện tới mức Lô hỏa thuần thanh Đừng nói là đoạn kiếm đâm thẳng Mà chính là tú hoa châm mỏng manh bay tới Lão cũng có thể nghe được rõ ràng Mặt đại phu nghe rõ ràng Nhưng tay lại cố ý trì hoãn một chút Để lộ ra một chút sơ hở trước người Quả nhiên Âm thanh tập kích nọ, lập tức chuyển hướng, từ chỗ hổng kia tiến nhập vào, sau đó trực tiếp vọt đến cổ họng hắn. Mặt đại phu nhe răng cười một cái, chờ đến một lúc sau, đột nhiên tay phải xuất thủ, nhanh như chất, bắt được mũi kiếm, khóa chặt, không ý kỳ sức sắc bén của đoạn kiếm. Đối phương biết rõ ràng là không tốt, mạnh mẽ dùng sức đem đoạn kiếm giật lui, nhưng dưới sự khống chế của ma ngân thủ, không có khả năng nhúc nhích chút nào chỉ là uổng phí sức lực mà thôi. Trong lòng Mạc Đại Phu có vài phần đắc ý, nhưng một chút cũng không dám khinh thường, vì sợ đối phương tỉnh ngộ buông tay chạy mất. Lão bất chấp hai mắt còn chưa khôi phục bình thường, đơn thủ đột nhiên sử ra 10 phần công lực, đem đoạn kiếm lơi tới bên người, muốn đem hàng Lập từ đối diện kéo lại, sau đó sẽ chế trụ hắn thêm lần nữa, nhưng lại cảm giác thấy trong tay nhẹ tênh như là không có vật gì. Lão Thất Kinh đỏ đàn trong tay mình, vẫn toàn giữ mũi kiếm, sao đột nhiên lại trở nên nhẹ bẩn như vậy, thậm chí nếu hẳn lập buông tay cũng không nhẹ như thế. Mạc Đại Phu vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, tự cảm giác được trước ít hầu vài tấc, đột nhiên báo phát một âm thanh bé nhọn, đê liệt không khí. Từ hồ có một vật thể gì nhắm mắt, tốc độ rất nhanh hướng lão đâm tới. Vật thể kia còn chưa tới, nhưng khí lưu phá kích nọ cũng làm cho lão cổ hồng đau lên nho nhỏ. Lão không kịp suy nghĩ nhiều, động tác phản xạ của thân thể chính là trước tiên né tránh. Đầu của lão đột nhiên đảo sang một bên, liều mạng nghiêng đầu đi, tạo thành góc độ không thể tư nghị, ý đồ tránh khỏi một kích trí mạng này. Nhiều năm khổ luyện kỳ xạo căn bản, rốt cuộc tại thời khắc này phát huy tác dụng. Mặt đại phu chỉ cảm thấy trên cổ một chút lạnh Vật thể tấn công đi qua gáy Chỉ làm trầy chút da Không tạo thành thương tổn đối với lão Sau khi tránh thoát chiều này Mặt đại phu e sợ cho rằng Đối phương còn có hầu chiêu Bất chấp suy nghĩ nhiều Dĩ nhiên, học theo chiều số đào bệnh mới rồi của hàng lập Thân thể tại mặt đất xoay một cái, Là người về phía sau Cách xa hàng lập mới dám đứng dậy Sau khi mặt đại phu đứng thẳng Cảm thấy trên cổ đau đớn mạnh liệt Lão không khỏi phải sờ sờ Vị trí vết thương Cảm thấy sền sệt ở tay Xem chừng đã ra không ít máu tươi Lão bồi bàn dùng hai ngón tay Phong trụ tại huyết mạch phụ cần Sau đó máu mới ngừng chảy. Sau lúc sờ sờ, Lúc này lão mới hiểu cảm giác vừa rồi Một chút vốn không có khả năng tránh thoát Không nghĩ tới bản năng của thân thể vượt xa người thường đã phát huy Mà xuôi quỷ khiến thoát khỏi tai kiếp Nghĩ tới đây Mặt đại phu không khỏi nhìn được ngẩng đầu nhìn thoáng qua hàng lập Lúc này mới phát giác ra rằng Có thể nhìn thấy sự vật rõ ràng Thì giác không biết khi nào Đã khôi phục bình thường Chỉ thấy hàng lập trừng mắt nhìn mặt đại phu Với vẻ mặt bớt cam hiển nhiên đối với việc tránh thoát của đối phương Rất không cam lòng Trong tay hắn chính là đang cầm Một binh khí sắt nhọn dài hơn một tấc Từ hình dạng xem thì nó giống như một quái trùy tử ngắn vô cùng. Tay cầm chính là chui kiếm lúc đầu. Nhìn chỉnh thể có chút cổ quái. Mặt trước vẫn còn dính chút máu. Chính là bên khí quái gì vừa rồi đã thương mặt đại phu. Thần sắc mặt đại phu âm lạnh Trong mắt tràn ngập lửa giận. Lão suýt nữa đã tống tiễn đi vần màng của mình. Không thể nhìn được, muốn bọc phát ra. Nhưng chợt thấy được. Tay phải mình từ hồ vẫn còn nắm lấy cái gì đó Lão vừa cúi đầu xuống Đúng là một cái mũi kiếm không chui Nhẹ bẩn Cầm lấy cẩn thận quan sát mới hiểu ra Nguyện lai cái mũi kiếm này rỗng ruột Hình dáng trống không Giấu ở trong đó Đúng là cái tim trì kia Mũi kiếm này bất quá Vỏ mọc trì tử để che mắt ngoại nhân mà thôi Nhất thời Lão tràn ngập lưỡi dần Nhưng phát hiện được một việc ngoài ý muốn nên tức giận hoàn toàn bị dập tắt. Chương 50: truyền Hương Ty. Lúc này, mặt đại phu nghĩ tới ngay từ đầu khi vào nhà, hằng Lập cố ý không chịu để cho lão đóng cửa phòng, xem ra khi đó đối phương cũng đã ẩn giấu việc mượn sự phản xạ của ánh sáng mặt trời. Đối phương tuổi còn nhỏ mà có thể nghĩ chu toàn như thế, sắp đặt chuẩn bị cẩn thận một cái liên hoàng sáng độc ác như vậy làm cho một lão đầu lăng lộn trong giang hồ, cơ hồ không cách nào xoay sở được. mưu kế người này thật thâm trọng thật sự sự lệch nuột so với tuổi của hắn không tương xứng. Chẳng lẽ người này trời sinh kỳ tài, thần đồng chuyện thế sao? Lão trầm tư, càng ngẫm nghĩ càng cảm thấy sợ hãi không thôi. Cả người trên dưới mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra. Sau lần bất ngã này, sự đề phòng của mặt đại phu đối với hàng lộc càng tăng lên lão cẩn thận đối mặt với hàng lập trong thời gian ngắn sẽ không dám hấp tấp ra tay mà không rõ vì sao hàng lập cũng chỉ trừng mắt nhìn mặt đại phu mà thôi không có chút ý đồ tấn công song phương nhất thời yển kỳ tức cổ mắt to trừng mắt nhỏ sau một lúc lâu trong không khí lúng túng khó xử hàng lập đột nhiên mở miệng nói một câu làm cho mặt đại phu mắt há mồm kinh ngạc đứng im tại chỗ mặt lão Chúng ta giảng hòa chứ Nếu không tại đầu hàng Ngươi xem thế nào Sau khi nói xong Hàng lập vươn tay Dứt khoát Buông bỏ vũ khí Đang cầm xuống dưới chân Lộ ra hàm răng trắng bóc Nhìn mặt đại phu nhẹn miệng cười đích xác Là bộ dáng của một thiếu niên nhà quê Đầu hàng Lúc này Đầu mặt đại phu tưởng rằng Lỗ tay mình nghe sai Hiểu lầm câu nói của đối phương Nhưng lập tức phản ứng lại Lão nhìn thiết trùy bị Hàng Lập vứt bỏ, trong lòng không tin chút nào, hùng hăng, dữ dằn hỏi ngược lại. Người có chủ ý quái quỷ gì? Đừng tưởng rằng ta sẽ tin lời nói xảo quyệt của người. Muốn đầu hàng, người ngay từ đầu có thể làm, cần gì đợi sau khi liều mạng ta sống người chết mới làm như vậy? Hàng Lập biển cười nhìn mặt đại phu không nói. Đối với sự chỉ trích của lão, tự hồ âm thầm thừa nhận, hai người nhất thời lại đưa vào cục diện giàn co trải qua một thời gian ngắn, mặt đại phu Từ Hồ nghĩ đến chuyện gì cực kỳ vui vẻ, thân thể lão đột nhiên gồng lên, hai tay ôm chặt bụng, lên tiếng cười ha ha, tiếng cười thập phần sung sướng, ngay cả nước mắt cũng tuôn trào ra. Ha, <cười> thật là, thật là có ý tứ, ta dĩ nhiên cũng quên đi chuyện trọng yếu như vậy. Thật sự không ngờ cùng ngươi, cùng ngươi mình đau mình thương đấu với nhau. Mặt đại phu trong tiếng cười đứt quảng Nói mơ hồ Hàng lập nhăn mày Nhưng sau đó giãn ra tự như không có gì hắn nước mắt một cái Nhìn ra ngoài cửa sổ Khóe miệng tràn đầy vui vẻ Không hoảng hốt Không vội vàng mở miệng nói Mặt lão Ngươi không cảm thấy thời gian trì hoãn của chúng ta Đã quá lâu rồi sao Đã đến lúc chấm dứt rồi Mặt đại phu có chút sững sốt dừng cười Thân thể lão chầm rãi đứng thẳng lên Khuôn mặt vẫn đờ đẫn. Mà không chút thay đổi Nhìn hàng lập Một lúc sau Mới lạnh băng băng hồi đáp Ta cũng hiểu được Là nên chấm dứt hết thảy việc này Hai người đột nhiên tin tưởng chắc chắn Đã nắm chặt phần thắng Phản phất trao nháy mắt Để tìm được cách chế trù đối phương Làm cho đối phương khuất phục chịu trói Lúng túng im lặng một hồi Chính hàng lập mở miệng trước Hắn tràn ngập tự tin Đối với những gì mình nắm giữ Tin chắc sẽ làm cho mặt đại phu nhường bộ sẽ không hề có ý nghĩ đó nữa. mặt lão người có biết hay không? tánh mạng của ngươi nằm ở trong tay ta. hàng lập mở miệng ra khiến cho người thất kinh. tánh mạng của ta nằm trong tay ngươi. mặt đại phu cười lạnh không thôi, vẻ mặt tràn đầy không tin. người không cảm thấy miệng vết thương của ngươi có chút khác thường sao chứ? nói bậy, ta rõ ràng xem xét cẩn thận, căn bản là trên thân đoạn kiếm của ngươi không có. Mặc đại phu mở miệng phản bác, nhưng nói được một nửa, sắc mặt trở nên đại biến. nhớ ra là mình bị thương không phải là đoạn kiếm mà là tiên trì được giấu nhiễm nọ. xem ra không cần than đó nhiều lời, mặc lão đã hiểu rõ ý tứ của ta. hàng lập cười hì hì nhìn đối phương. cho dù vậy thì phải làm như thế nào đây? người đừng quên dực tệ thuật của ngươi là do ta dạy Độc gì mà ta không giải được Mặt đại phu trên mặt Lập tức khôi phục vẻ bình thường Trấn định nói Ê ta quên nói Ta bôi lên bình khí Chính là truyền hương ti Truyền hương ti Mặt đại phu cả kinh hôn lên hiển nhiên việc này Ngoài ý liệu của hắn rất lớn Không sai Mặt lão cũng biết sự lợi hại của dự vật này Hàng lập chầm rãi Từ từ chế nhào nói Nói bậy người như thế nào phổi chế được loại độc dược này ta rõ ràng không tiết lộ một phân một hào nào về phương diện điều chế mặt ngoài mặt đại phu vẫn bành bệ chống lại từ hồ còn chưa tin lời hằng lập nói nhưng từ cảm giác khác thường ở miệng vết thương lão trong lòng đã xác nhận 89 phần chứng kiến mặt đại phu ngoài miệng còn không chịu phục hằng lập thở dài một hơi không thể làm gì khác hơn là giải thích cặn kẽ lão đừng quên Lúc đầu y thư của lão, hoàn toàn không cấm chế đối với ta. Cách điều chế này được ghi trong một quyển dược thư bị bỏ mặt, nếu không phải ta xem xét cẩn thận, sợ rằng thật sự đã bị bỏ lỡ. Mặt đại phu lúc này mới hồi tưởng lại lúc ban đầu lấy được phương thuốc này, bởi vì phối xứng cần nhiều loại dược tài, bước thực hiện cũng rất nhiều. Sợ sau này sẽ quên, liền đem phương pháp chế tác, dược tài cần thiết, đều sao chép rõ ràng ra một tờ giấy tiền tay kẹp vào một quyển sách, sau lại xảy ra nhiều việc, liền không nhớ gì tới tờ giấy này. Không nghĩ tới bây giờ, tiện nghi cho Hàng Lập, còn cấp cho mình sự phiền phức lớn như vậy. Chúng ta hay là ngồi xuống cẩn thận, bàn bạc một chút, hòa giải đi. Hàng Lập tự tin nói. Hừ một tiếng, mặt đại phu không để ý tới Hàng Lập, trong đầu cố gắng hồi thưởng phương pháp chế tác và nhược liệu của truyền hương tiên. Cái tên truyền hương ti này, nghe ra một điểm cũng không có gì đáng sợ, thậm chí còn làm cho người ta liên tưởng đến sự thanh nhã lãng mạn, nhưng dường lực của nó giống như người con gái si tình tương tư, làm cho người ta khó có thể trụ vững, từ từ nhập cốt.